Giờ 28, lối quanh co dẫn đến chỗ tối tâm. House very large, derelict house. Oh God. Something's touching me. lặng lẽ ngồi nghe tư giao kể du thư lượng lim diêm mắt ngẫm nghĩ những chuyện mà cô gái này trải qua thật không ai tưởng tượng nổi nhất là vụ nổ ở cư xá thông giang vụ chôn sống ở ven hồ chiêu dương và vụ giết hại ở khu ốc đảo quý tộc lục ô đều là các vụ án chấn động giang kinh mà các phương tiện truyền thông không ngớt nhấn mạnh nếu không được nghe chính cô kể lại Thì anh không thể tin Một cô gái ẻo lã ngồi đây Lại là nhân vật chính Người trong cuộc Là người bị hại Của ngần ấy vụ án lớn Dạ Em Em Em rất mong Được bác sĩ lượng giúp đỡ dùm cho à Em Em Em luôn cảm thấy rằng là Mình là người đem đến nỗi bất hạnh Cho những người xung quanh Và Và em Em thường có ý nghĩ là Không thiết sống nữa anh ạ Nếu mà Nếu mà không vì, không vì em còn có bao nhiêu điều khúc mắc chưa được giải đáp, nếu không vì em em còn có người thương yêu mình thì thì em em đã suy sụp từ lâu lắm rồi anh ạ. Em em biết, em biết đây đây là những ý nghĩ không lành mạnh chút nào cả, nhưng mà nhưng mà anh nói đi, anh nói dùm em đi, bây giờ em em nên làm gì chứ? thư lượng giật mình xem xa vấn đề tâm lý của tự do phức tạp hơn anh tưởng rất nhiều cũng may cô ấy là người rất thông minh và rất có lý trí có thể chủ động nhận thức về vấn đề của bản thân kể từ khi bắt đầu điều trị cho tự do Anh đã lập một đề cương về mọi sự kiện mà cô đã trải qua đưa vào hồ sơ bệnh án. Anh cảm thấy các sự kiện này thật mơ hồ, khó hiểu. Rất có thể chúng là nguyên nhân chủ yếu gây ra các vấn đề tâm lý và thần kinh của cô. Muốn giúp cô giải quyết vấn đề tâm lý, có lẽ phải bắt đầu từ việc hỗ trợ cô giải tỏa những mối nghi hoặc này em em thì em biết hắn là người gần gũi em lắm đã gặp bất hạnh thật nhưng mà em đã biết từ trước rằng kẻ gây ra nỗi bất hạnh cho họ ban đầu không phải là em đối tượng bị nhầm vào cũng không phải là em mà có đúng như vậy không anh đây là điều mà em em sợ nhất Em luôn cảm thấy tất cả Đều là nhằm vào mình em mà thôi Về cái chết của mọi người Là vì em Em đã làm liên lụy đến họ mà Ví dụ như là Người bạn thân đã ở sát bên em gần đây Bị giết khi đang ngủ Lại vừa khéo trùng hợp với chuyện đêm hôm đó Hai chúng em đổi phòng ngủ cho nhau Tức là Bạn ấy đã chết tay cho em mà <cười> Tư dao lại thúc thích khóc Ờ... Vậy ư... Đó rõ ràng là một vụ giết người. Tại sao cảnh sát không thể kết luận được rằng... Có thể cô bạn ấy... Đã bị kẻ thù của mình sát hại chứ? Nói cách khác là... Mục tiêu của chúng... Không phải là em mà... và không đâu... Hung thủ đã sắp tâm tính toán rồi... Chúng phá hỏng hệ thống giám sát an ninh... Đồng thời... Ngày đêm hôm đó anh sĩ quan cảnh sát phụ trách các vụ án liên quan đến em lại bị sát hại mà hai cảnh sát được cử đến bảo vệ em cũng bị điều đi liên hệ với các làm em gặp nguy hiểm trước đó bên cảnh sát kết luận là bọn xấu đã nhằm vào em chỉ có một điều lạ là ý kiến của cán bộ pháp y của họ không thống nhất chút nào cả có người thì cho rằng cô bạn em bị đâm chết có người thì lại kết luận rất kỳ cục rằng có lẽ Cô ấy đã chết trước khi bị hại, Bị đột tử vì một chứng bệnh nào đó. Em thì, em tiếc rằng, Em không hiểu chút nào cả, Em không hiểu những lý lẽ, Thuộc chương môn pháp y của họ chút nào cả. Lại còn thế nữa kia sao? Thư lượng sắp xếp là một lượt, Các sự kiện tư giao đã kể, Về các bạn, Về tai nạn giao thông, Về hiện tượng trượt dở chứng rồi dại dẫn đến vụ lái xe buýt ở đại lý vụ giết người hoặc đột tử vì bệnh lý vụ cảnh sát đi làm nhiệm vụ lại lỡ xa bẫy nếu đặt tên lại cho các toàn bộ sự kiện này thì liệu có phải chúng đều là đột tử hay không chứ có lẽ tất cả đều không đơn giản như những biểu hiện bề ngoài hoặc có thể dùng bốn chữ đau thương đến chết để mà khái quát Cách tốt nhất để giúp cô gái này có lẽ không phải là ngồi đây để nói chuyện suông Cô ấy rất thông minh, rất hiểu mọi lý lẽ thông thường và tất nhiên không phải là người không có chủ kiến. Thì cách thiết thực hơn cả là giúp cô ấy gỡ bỏ những gánh nặng tâm lý. Thư lượng rất tin ở ý tưởng này, ốc anh hiện lên tên của một người. Ờ, tôi... Tôi nghĩ thế này Tôi sẽ liên hệ với một người bạn thân Anh ấy là giáo sư giải phẫu bệnh lý học ở danh kinh đó Chúng tôi sẽ tìm cách thuyết phục bên công an Để giải phẫu tử thi của thường uyển Tôi còn đoán rằng Bên công an thì cũng đang liên hệ với anh ấy cũng nên Anh ấy là chuyên gia về lĩnh vực này mà Rất có thể sẽ làm rõ nguyên nhân tử vong của cô ấy Ra khỏi bệnh viện, tiêu giao không đến công ty nữa Cô đã xin nghỉ cả ngày hôm nay Trở về nhà, cô không thấy Lâm nhuận đâu Anh chàng say mê công việc, chân chưa khỏi hẳn Đã lại đi làm rồi, cũng vì căn phòng vừa mới xảy ra vụ án mạng Nên anh không muốn ngủ ở đó Đến nhà một đồng nghiệp để có thể đi bộ đến văn phòng luật sư thiên hoa tuy anh đã đột ngột xuất hiện ở thôn quái dị cùng cô xông pha chốn hiểm nguy song trở về giang kinh rồi cô vẫn cảm thấy giữa hai người có một khoảng trống có lẽ chưa phải là khoảng trống không thể vượt qua nhưng nó Vẫn là một sự xa cách Nguyên nhân cụ thể là gì Thì cô không thể diễn tả được Có thể là do thái độ của hai bên Có thể là do những trải nghiệm của cô Ngày càng kỳ dị Mà cô không muốn chia sẻ cùng anh Đã lấn ác tất cả Rồi nảy sinh nỗi nghi kỳ không đâu Chẳng hạn chuyện về bức tường kép Đến giờ vẫn chỉ có cô Và trương sinh biết mà thôi Mình thật đần độn, mãi vẫn không tìm ra lối vào của cái khoảng trống ấy Tử phóng và lịch thu đều đi làm, tư dao lại thử gõ gõ bức tường Vẫn là công cóc, cô đành ra khỏi phòng, đi đi lại lại trong ngôi nhà trống vắng Con mèo Linda quẩn quanh bên chân cô Linda, cả nhà bây giờ chỉ có ta và Mi mà thôi cô chơi đùa với con mèo rồi chợt nghĩ giống mèo có khả năng bẩm sinh thăm dò các lỗ hổng kia mà linda nếu mi hiểu lời ta nói thì hay biết mấy ngươi có thể tìm giúp ta bức tường kép được hay không mi là cô mèo chỉ ham chơi hay mò ra ngoài đánh bạn với các công tử mèo lúc ở nhà mi cũng chẳng chịu ngồi yên trong phòng nghe lịch thu nói mi rất ham lần mò Ở dưới tầng hầm Cô chợt nghĩ Tại sao Nó lại hay xuống tầng hầm chứ Dưới đó Chẳng có gì ăn được cả Cũng chưa từng thấy có chuột Chị lịch thu xuống đó Để ngắm các bức tranh của lịch sở Còn nó Nó xuống đó làm gì chứ Có lẽ mình nên xuống đó xem xem Có thứ gì Mà hấp dẫn Con Linda đến thế Từ vào đi xuống tầng hầm Con Linda Có vẻ Như hiểu được ý chủ nhân, nó nhấn nhích đi tiền phòng, rất nhanh nhẹn chạy tót ngay vào tầng hầm. Từ giao bật đèn rồi quan sát cái nơi mà cô rất ít đặt chân vào vì cô vốn mắc chứng sợ hãi không gian khép kín. Nên từ ngày dọn đến nhà này Đương nhiên cô cố gắng tối đa Để không đi vào cái chỗ sốc ức chế này Mọi thứ đều không có gì thay đổi cả. Những bức tranh sơn dầu của lịch sở Vẫn bày ở đây Không hề vương bụi Chắc là lịch thu thường son dau cua lich su van bay o đay khong xuống lau chùi Nên nhà cũng rất sạch sẽ Không có dấu vết của thức ăn mèo Hoặc các đồ chơi gì cả Dưới này thì không có gì hết cả Như vậy thì nó xuống đây để làm gì chứ Tư Dao ngẩn ngơ hỏi Hình như mong nó sẽ cho cô câu trả lời ưng ý Con mèo không để ý Chỉ chạy đến bên một cái hộp sắt khá to Hơi nhô xa ở một bức tường Kêu lên mèo mèo Tư Giao có lần nghe Quách Tử Phóng nói chiếc hộp này chứa các đầu dây của hệ thống điện thoại, camera và hệ thống an ninh của cả ngôi nhà, tấm ván trong hộp có đủ các loại công tắc, nhìn mà hoa cả mắt. Đồ ngớ ngẩn à, nào có gì đâu chứ, Mi định ăn dây điện sao? Cô mở nấp hợp, Nhìn đám công tác rối tinh rối mù, Rồi lắc đầu, Cô chỉ thấy đáng chú ý, Là một cái bản tinh thể lỏng dài, Bên cạnh có những chữ số nhỏ xíu, Và nút nhấn, Nà ná như một cái máy tính bỏ túi, Điều kỳ lạ là, Khi cô vừa mở nấp hợp ra, Con mèo Linda cứ nhảy cẩn lên, Rất hàng hái, Tại sao như thế nhỉ? Tư dao nghĩ ngợi, rồi thử gõ gõ vào chỗ tường bên dưới cái hộp và lắng nghe không phải tiếng cợp cợp nhàm chán mà là tiếng bợp bợp phía sau cái hộp này là khoảng trống nhưng cô lại từ cười mình vì rất nhiều đầu dây dẫn của cả ngôi nhà sẽ tập trung ở dưới cái hộp này rồi luồn lên thì đương nhiên trong đó phải có khoảng trống nhất định, cho nên trong này bị sống là lễ đương nhiên, không có gì là cắt. Nhưng cô lại nghĩ, phía sau cái hộp là khoảng trống, nếu khoảng trống này kéo dài lên trên, thì gặp đúng bức tường giữa căn phòng của cô, và nhà tấm ở tầng 2, có nghĩa là nơi đó chính là bức tường kép. Như vậy, mình phải tìm cách khám phá xem sao khi xây dựng ngôi nhà và lắp đặt tất nhiên người ta phải lôi các loại đầu dây dẫn xa đã rồi mới đấu nối vào hợp nhìn kỹ cô thấy đúng là có các đinh vít bắt cái hộp vào tường mình có thể xem phía sau cái hộp ra sao cô đi lấy các dụng cụ và đèn pin và dụng cụ vặn các đinh vít đúng thế có thể gỡ cái hộp ra Thấy một khoảng trống cao bằng nửa người Đủ để một người không lưng Chui lọt Tư dao lát vào Con mèo Linda đang mông như thế Cũng nhảy tót vào tường kép Thì ra đây là một thế giới đạo nguyên Mà con Linda khát vọng bấy lâu Xoay đàn binh Tư dao chẳng thấy có gì khác với mình hình dung cả Vài chục sợi dây điện các loại Đấu vào cái hộp Men theo tường Bò lên trên Rồi sẽ ra các ngã Cô chỉ ngạc nhiên rằng Khoảng trống này rất rộng Không thấy có thứ gì bất thường cả Chỉ có một số thanh gỗ để đỡ mà thôi Khoảng trống này không thông suốt lên trên Ở chỗ gần với sàn tầng 1 Đã bị bịt kín Bởi các tấm ván gỗ Con mèo Linda lại hào hứng kêu lên Nó tìm thấy cái gì chăng từ vào chiếu đèn về hướng nó kêu cô ngẩn người con Linda đang ngoạm một cái túi nhìn kỹ thì ra đó là một cái túi đựng cá khô Thảo nào nó cứ đắm đuối với nơi này nhưng tại sao ở đây lại có cá khô chứ lẽ nào là dấu hiệu con người đã có mặt ở đây chứ càng nghĩ cô càng thấy sợ nỗi sợ hãi tràn đến mỗi lúc một nhiều cô đã thấy hơi khó thở tim đập loạn lên phải rời khỏi nơi đây thôi cô biết cái tật cũ của mình nỗi sợ hãi không gian khép kín lại tái phát cô chật vật bò trở lại tầng hầm lúc này mới thấy dễ chịu hơn cả khô ở đâu xa chứ không thể dừng ở đây cô hít thở thật sâu rồi lại bò vào Sợi đèn thật kỹ bên trong cô vẫn không thấy có gì là cá <cười> cuốn sách tường giải các bản vẽ kiến trúc phần biệt thự in cuối năm ngoái là tài liệu lưu hành nội bộ chưa phát hành nhưng đã có nhiều tố vân là tay trồng nên tư giao lúc này đang ngồi trong thư viện dở xem càng xem cô càng lấy làm lạ các bản vẽ thể hiện khoảng trống sâu hộp đấu dây dẫn của hầu hết các khu nhà đều rất hẹp và chúng phải thông suốt lên tận nóc nhà tiện cho việc đấu dây vào các phòng hầu như không có ai Đặt ván bịch kính giữa chừng tuyến chạy dây này cả Đương nhiên là các thiết kế xây dựng Có thể rất đa dạng Có thể đây là phong cách riêng Của ông Lý Bá Thụy Trăng Nhưng cũng có thể đây là một che giấu bức tường kép Tuy nhiên mô hình ngôi nhà trong quả cầu Pha Lê Đã cho thấy ở tầng 2 Có bức tường kép Mình đã thử gõ và nghe Thấy vẫn rất chắc Cũng không tìm thấy lối vào ở tường trong phòng và tường nhà tắm Hay là lối vào không nằm ở tầng 2 Thế thì nó nằm ở đâu? Liệu có phải câu trả lời nằm ở chỗ khác hay không? Tức là một bản vẽ xây dựng mà các mã số viết trên phong bì hay không? Viện Thuyên cũng thật là Cậu làm thế này thì mình biết đi đâu mà tìm cái bản vẽ ấy chứ đêm đến đoán chừng mọi người cùng nhà đã đi ngủ tư dao lại xuống tầng hầm cô mang theo các dụng cụ thảo tấm ván ở lưng cái hộp sắt xa rồi lại chui vào khoảng trống sâu tường cô xoay đàn pin quan sát một lượt tuy thấy rất khác với các bản vẽ đã thể hiện trong cuốn tường giải bản vẽ kiến trúc nhưng cô vẫn không nhận biết được gì thêm cô chán ngán định bò trở ra cô xoay đàn nhìn kỹ phần nền tuy biết rằng sẽ chỉ là vô ích vì lần trước cô đã quan sát rất kỹ rồi trên nền xi măng có một vùng lõm hình chữ nhật rộng chừng một mét dài chừng hai mét rất nông không thể làm cho người ta bị vấp được nếu không nhìn kỹ thì chẳng thể nhận ra chắc là khi thi công đã láng xi măng không kỹ nhưng có lẽ không đúng hồi trước đến xem nhà để thuê mình đã ưng ngay một trong những nguyên nhân là vì cả ngôi nhà này được làm rất nuột nà khắp trong ngoài không có chi tiết nào cẩu thả các về sau tư giao mới xỏ chính vì kiến trúc sư đã giám sát thi công nên mới có được một ngôi nhà mỹ mãn như vậy cho nên cô cảm thấy thật khó tin ở chỗ nền này lại là một sơ suất ngẫu nhiên và dù do láng xi măng cẩu thả thì tại sao lại trở thành một vùng lõm hình chữ nhật nghiêm chỉnh như vậy chứ cô cảm giác như khi láng xi măng chưa thật khô người ta đã dùng một khối chữ nhật ẩn xuống nền vết lỏng này là cố ý để lại nhằm Cô chiếu đèn binh lên cao, quả nhiên nhận ra một miếng gỗ chính giữa có kích thước nà ná như vùng lõm dưới nền. Hai chi tiết này hẳn phải có mối liên quan, rất nhiều ý nghĩ lướt nhanh trong đầu cô, tư dao gắn tỉnh trí suy nghĩ một lượt, giả sử rằng mảng tường ở phòng cô là tường kép như sơ đồ mô hình đã thể hiện miếng gỗ bịch trên kia nếu là một khối gỗ dựng đứng kéo dài lên tầng hai thì nó vừa đủ lắp đầy khoảng trống giữa bức tường của phòng cô và tường nhà tắm nói cách khác mảng tường đó không có khoảng trống là vì mọi ngày đã bị một khối gỗ lùa vào lấp kín cho nên cô gõ thăm dò mà không thể nhận ra chắc phải có một thứ thiết bị gì đó kéo nó xuống thì mới thể hiện ô khoảng trống đó ý nghĩ này liệu có quá xa vời không kể từ khi vào hang thập tịch nhận biết về quan tài treo có thể lên xuống lại biết về quả cầu pha lê chứa mô hình ngôi nhà tinh vi tư giao cho rằng cái gọi là Tài tình như chuyện thần thoại Có thể xuất hiện Ở bất cứ thời đại nào Huống chi Chuyện ở đây Dường như Chẳng khó làm Chỉ cần một cái công tắc gì đó Để điều khiển lên xuống mà thôi Cô lại chiếu đèn pin lên Đa số các loại dây điện Đều luồn qua khe hẹp giữa vách Và các tấm ván Có hơn chục sợi dây Đi xuyên qua Khoảng giữa tấm ván Trong đó có ba sợi khá to Rồng xuống đấu vào hợp sắc trung tâm Gần cái bảng tinh thể lỏng Cái màn hình này dùng để làm cái gì nhỉ? Trước đó mình đã nghĩ là nó liên quan đến hệ thống an ninh Nhưng xưa này chưa thấy quát tử phóng đảm trách an ninh Xuống tầng hầm điều khiển cái này bao giờ cả Các chữ số và chữ cái này để làm cái gì chứ? Cô lại nhìn vào cái bảng tinh thể lỏng thử ấn vào nút on mở cũng như máy tính cầm tay nó hiện lên số không nhấp nháy cô nhấn thêm vài ký tự khác rồi nhấn nút trở lại màn hình hiện lên hàng chữ error sai cứ bấm mò kiểu này thì khó mà có kết quả cho được cô nhìn thật kỹ thấy ở sát màn hình có chữ action cô trở lên nhà Mở máy tính tra cứu Action Thì sao nó là một nhãn hiệu Mỹ Chuyên chế tạo các công cụ bảng điều khiển máy móc Người sử dụng có thể tùy ý cài đặt mật mã thao tác Sau đó có thể điều khiển thiết bị Chẳng lẽ đây là một thứ máy vận hành bí mật hay sao Cô lại chạy xuống tầng hầm Ngay xa nhìn cái bảng tinh thể lỏng Mật mã thao tác là gì chứ Cô nảy ra một ý, rồi bấm chuỗi ký tự mà viên thuyên viết trên chiếc phong bi l bảy LW5861-36697-400C. Điện Xuyên đã phân tích rằng rất có thể nó là một tên tự sinh của một file văn bản thiết kế xây dựng nhà máy Louvre, tư giao và trường sinh đã bàn chưa biết chừng nó chính là tên văn bản của bản vẽ thiết kế ngôi nhà này không hồng gì dựa vào chuỗi ký tự đó để tìm thấy bản vẽ máy tính ấy nhưng có lẽ trực tiếp ứng dụng nó vào đây mới là thiết thực đây là một cách thử nghiệm mạnh dạn sau khi cô đã cân nhắc từ giao nghe thấy một âm thanh vo vo nhè nhẹ tựa như tiếng đàn ông rời khỏi tổ Phát xa Cô chui vào khoảng tường sổng Quả nhiên Nhìn thấy khối gỗ lớn Đang Từ từ Hạ xuống Dường như Cô có thể khẳng định Nếu bây giờ Cô Linh gác gõ vào bức tường Thì sẽ có cảm giác rỗng ngay Bợp bợp là âm thanh đang phát ra lúc này tường kép ở sát ngày đây nhưng vào trong đó bằng lối nào chứ bức tường trắng tinh không gợn một vết lạ nào cá cô đẩy bức tường biết đâu sẽ xuất hiện một cái cửa thì sao chứ không thể được sao lại không có cửa chứ chẳng lẽ máy quét ba chiều đã cho kết quả sai sao Cô lại nhìn vào bản vẽ tổng hợp mà Trương Sinh đã cho cô. Bức tường này rõ ràng là có hốc thủng. Trong bản vẽ không chỉ có cửa mà còn có nhiều đường ngăn dọc đàn nhau. Thế là gì vậy chứ? Cô lại nhìn bản vẽ căn phòng mà Lịch Thu đang ở. Rồi chợt à một tiếng. Cũng là các đường thẳng ngăn dọc nhưng lại thể hiện sàn nhà điều này dễ hiểu các đường dựng đứng thể hiện vết ghép giữa các mảnh ván khi con sẹp bò vào để quét trong lòng mô hình phản hồi vào máy quét ba chiều thì nó luôn quét theo mặt bằng khớp các hình ảnh để dựng thành căn phòng ra sao cần phải căn cứ vào cấu tạo bên ngoài của căn phòng mà suy luận sắp đặt trương sinh đã mắc một sai lầm nho nhỏ anh coi sàn là tường và Qua tường là sàn, vì diện tích của sàn và tường sắp xỉ nhau, vì thế lâu này cô không nhận ra chỗ sa sót này. Vậy thì trên sàn phải có cửa hoặc chỗ lõm, nói cách khác, lối vào sẽ nằm ở sàn. Dựa vào bản vẽ, cô thấy nó sẽ nằm ở dưới cái giường từ vào chui xuống dưới gầm giường chiếu đèn pin xem sao giữa các mảnh ván lát sàn thường được dán keo cô lấy vào thử nạy ván sàn tất cả hết như bản vẽ đang nằm trong máy tính một mảnh hai mảnh ba mảnh ván rất dễ dàng bị nạy lên chúng không được dán keo điều này là không bình thường dưới các mảnh ván Là một tấm gỗ to Nhất các mảnh ván lát sàn xa Cô thấy tấm gỗ này Được khớp vào một cái khung bằng gỗ Từ vào mạnh tay Này tấm gỗ này lên Phía dưới là một khoảng trống Đủ cho một người khom lưng ngồi xuống Thì ra đây là lối thông Đến bức tường kép Tìm cô đập nhanh I Saw, There's a big dark house near here. A very large, derelict house. Oh God, something's touching me.